Tập nhân nói, việc gì mà phải đau buồn thế, nếu cậu thực bụng giữ lại, thì khi nào tôi đi? Bảo Ngọc thấy câu nói ý vệ, liền nói, theo như chị nói thì tôi giữ chị lại làm sao được, và chính tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Tập nhân cười, hai chúng ta ngày thường tử tế với nhau, cái đó không cần phải nói, nhưng cậu muốn giữ tôi ở lại. Thì không phải thì ở chỗ tử tế với nhau. Tôi để ra ba việc, cậu có nghe thì mới là thật bụng giữ tôi ở lại, thì dù sao kể cổ, cũng không khi nào tôi đi. Bảo Ngọc cười, chị nói đi, những việc gì? Chị ơi, chẳng cứ ba việc, đến 300 việc tôi cũng theo. Chỉ mong các chị ở đây trông non giữ gìn tôi. Khi nào tôi hóa thành cho bay, nhưng chó bay cũng chưa được, vì nó còn dấu vết, còn có tri thức. Phải chờ khi nào tôi hóa thành một làn khói nhẹ, gió thổi một cái là tan ngay. Các chị không trông non được tôi, tôi cũng chẳng đoái hoài đến các chị. Lúc ấy, tôi cũng vậy, các chị cũng vậy. Thà khổ, muốn đi đâu thì đi. Tập nhân vội vàng bịt mồm bảo ngọc lại, bảo. Khéo lắm, tôi đang muốn ngăn đi, cậu lại mở miệng nói đọc rồi. Từ giờ tôi không nói thế nữa. Đấy là điều thứ nhất cậu cần phải đổi ngay đi Ờ, xin đổi. Nếu tôi nói nữa thì chị cứ vào vào mồm tôi. Còn vượt gì nữa không? Việc thứ hai là cậu thực lòng thích học, hay giả vờ cũng mặc, nhưng không nên chê bai bửa bãi trước mặt ông nhà và mọi người. Cậu nên làm ra dáng chăm học để ông nhà đỡ bực mình, và nên lựa lời nói khéo lấy lòng người ta. Trong bụng ông thường nghĩ, nhà ta đời đời đọc sách, không ngờ từ khi có cậu, không những biến học làm cho ông buồn bực là khi vắng mặt người ta thì cậu hay khe ba nhảm nghĩ. Những người đọc sách để tìm đường tiến thủ, cậu đều đặt cái tên xiên cho họ như con mọt ăn lộc. Cậu lại nói, trừ mấy chữ minh minh tức xa thì không còn sách nào nữa. Toàn là do ý nhảm nghĩ nhảm của người trước biên chép ra. Nói như thế, cánh sao ông cả giận, chẳng muốn đánh cậu. Bảo Ngọc cười nói, thôi, không nói thêm nữa. Đó là lúc tôi còn bé, không biết trời cao, đứt dày, quen miệng với nhà. Từ giờ tôi không dám nói những câu ấy nữa. Còn việc gì nữa không? Tập nhân nói, cậu không được chế nhạo tăng đạo, không được chơi hoa chơi phấn. Điều cần nhất là không được ăn những pháp non đã đánh ở trên môi người ta, và những nét tính xấu như ưa thích màu hồng. Xin chờ hết, xin chờ hết. Còn việc gì nữa nói hết ra đi. Chẳng còn gì nữa, chỉ cần mọi việc, cậu phải suy nghĩ cẩn thận không được làm liều là được rồi. Nếu cậu quả thực nghe theo những lời tôi khuyên, thì dù đem kiệu tám người khiên đến, cũng không thể bước nổi tôi ra khỏi nhà này. Bảo Ngọc cười nói, Thế ở đây, cũng có lúc ngồi kiệu tám người khiên. Tâm Nhân cười nhạt, Cái đó tôi chẳng thèm khác gì, Câu phúc mà không có đứt, thì dù được ngồi kiệu, Chẳng thú gì. Hai người đứng nói chuyện, thấy Thu Văn đến rụt. Anh ba rồi nên đi ngủ thôi. Vừa rồi cụ say người sang hỏi. Tôi trả lời cụ là đã ngủ rồi. Bảo Ngọc lấy đồng hồ xem thì Kim đã trỏ sở tí hai khác. Bây giờ mới bắt đầu rửa mặt xúc miệng, cởi áo đi nằm. Sáng hôm sau tập nhân dậy, thấy người khó chịu đầu nhức mắt hoa, chân tay nóng rực Lúc đầu còn cố sau không gượng nổi, chỉ thích ngủ, bèn để nguyên cả áo nằm xoài trên vườn. Bảo Ngọc vội trình phạm hẫu cho mời thầy xem mạch. Thầy thuốc nói bị cảm lạnh, uống một vài thang phát tán sẽ khỏi, rồi cây đơn sai người đi lấy thuốc về phát Bảo Ngọc dặn tận nhân uống xong phải trùng chăn cho ra mồ hôi, sau đó Bảo Ngọc đến thăm đại Ngọc. Đại Ngọc đương nằm ngủ trưa, bọn A Hoàn đi chơi cả. Trong nhà im lặng như tờ, Bảo Ngọc vén rèm theo vào. Lầy Đại Ngọc dậy, nói Cô em vừa ăn xong đã đi ngủ ngay à? Đại Ngọc tỉnh dậy, thấy Bảo Ngọc nói Anh hãy ra ngoài chơi, bên qua tôi thức cả đêm, hôm nay chưa được nghỉ, lâu như cả người. Bảo Ngọc nói Đau mình là sự thường, chứ ăn mà ngủ ngay. Thì thành bệnh to đấy. Tôi sẽ làm cho cô em đỡ buồn để quên ngủ thì hơn. Đại Ngọc cứ nhắm mắt, nói. Tôi không ngủ, chỉ nằm nghỉ một lát. Anh hãy ra ngoài chơi, chút nữa sẽ đến. Bào Ngọc nói. Tôi đi đâu bây giờ? Đại Ngọc phì cười rồi nói. Nếu muốn ở lại đây, thì sang bên kia ngồi cho nghiêm chỉnh. Chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi cũng muốn ngả lưng một chút. Thì anh cứ ngả lưng. Nhưng không có gối, chúng ta gối chung một gối vậy. Bậy nọ, ở ngoài kia chẳng có gối là gì, mang một cái đến mà gối. Bảo Ngọc ra bên ngoài nhìn một lượt rồi quay vào nói. Cái gối kia tôi không cần, không biết đó là gối của mụ già nào mà bẩn thế. Đại Ngọc nghe nói, chừng mắt đứng dậy nói. Anh thật là thiên ma trong lá số của tôi, đây xin mời gối cái gối này. Nói xong, Đại Ngọc đưa cái gối của mình cho Bảo Ngọc, rồi lấy cái gối khác để gối. Hai người nằm đối diện nhau. Đại Ngọc nhìn thấy trên má trái Bảo Ngọc có một nốt đỏ to bằng cái khuy áo. Liền xích lại gần, lấy tay xoa kỹ xem rồi nói. Đã bị móng tay ai cào xuất ra đây? Bảo Ngọc nằm nghiên lại, cười nói. Không có ai cào cả, có lẽ lúc nãy... Lọc sáp cho bọn họ bị sắp bắt lên một giọt. Nói xong tìm khăn để lau, Đại Ngọc lấy khăn lụa của mình lau hộ và ghép miệng. Anh lại làm những trò ấy à? Làm thì đã đành rồi, nhưng cũng cần phải sống đi. Dù cậu không thấy, nhưng nếu người khác thấy thì họ cho là một việc lạ lùng quái gờ, sẽ kháo ẩm lên đến thai cậu. Thì chẳng ai yên được đâu nhá. Nhưng Bảo Ngọc chẳng nghe gì cả, chỉ ngửi thấy mùi thơm ở trong tay áo Đại Ngọc đưa ra, làm Bảo Ngọc tâm hồn mê mẩn, liền kéo tay áo Đại Ngọc xem trong ấy đeo thứ hương gì. Đại Ngọc cười nói, đương buổi trưa này, ai đeo hương làm gì? Thế thì mùi thơm này ở đâu ra? Tôi cũng không biết, hay là mùi hương ở trong hòm áo? Bảo Ngọc lắc đầu, ừ, chưa chắc, mùi hương này lạ lắm. Không giống như mùi hương bánh, hương quả cầu, và hương trong túi đâu. Đại Ngọc cười nhạt. làm gì có vị la hán chân nhân nào đem cho tôi những mùi hương lạ ấy. Dù có đi chăng nữ cũng chẳng có anh em ruột thịt nào lấy hoa, lấy nhụy, lấy xương lấy tuyết chế ra cho tôi. Tôi chỉ có những thứ hương phàm tục thôi. Bào Ngọc cười nói. hễ tôi nói một câu là em lại xin sự mất bẻ. Nếu không trị cho em một phiền đáo để thì em không biết tay. Từ giờ không tha thứ nữa đâu nhá. Nói xong, vơ hai tay lên, lấy ngón tay củ vào hai bên cạnh sườn Đại Ngọc. Đại Ngọc có máu buồn, thấy Bảo Ngọc sư tay muốn củ, thì cười rốc lên. Anh Bảo Ngọc, anh đùa nữa tôi giận đấy nhá. Bảo Ngọc mới sườn tay lại, cười hỏi. Còn nói thế nữa không? Đại Ngọc cười nói. Dạ, em không dám nói nữa ạ vén tóc cười, tôi có mùi hương lạ thì anh có mùi hương ấm không? Bảo Ngọc nghe không hiểu hỏi, thế nào là hương ấm? Đại Ngọc cười nói, ngu quá, anh có Ngọc thì người ta có vàng để sánh đôi. Thế mà người có hương lạnh, anh lại không có hương ấm à? Bảo Ngọc mới nghe ra cười nói, vừa mới xin lỗi, đã lại nói khai xử đấy. Nói xong lại trực vơ tay cổ, Đại Ngọc cười, anh ơi, tôi không dám thế nữa đâu. Bảo Ngọc cười nói, ha cho em thì dễ thôi, nhưng phải đưa tay áo cho tư người. Bảo Ngọc kéo tay áo Đại Ngọc trùm vào mặt người mãi, Đại Ngọc giật tay nói, thôi anh nên về đi. Bảo Ngọc cười, tôi không về, chúng ta cùng nằm tử tế nói chuyện với nhau. Bảo Ngọc lại nằm ngả mình xuống, Đại Ngọc cũng nằm lấy khăn lụa che mặt. Bảo Ngọc thỉnh thoảng lại sợ những chuyện vớ vẩn ra nói, Đại Ngọc đều không để ý. Bảo Ngọc hỏi Đại Ngọc, khi đến kinh bao nhiêu tuổi, đi đường thấy những phong cảnh gì? Dương Châu có những cổ tích gì, phong tục ở đấy thế nào? Đại Ngọc đều không trả lời. Bảo Ngọc chỉ sợ Đại Ngọc ngủ rồi sinh ốm nên nói bừa. Ai ta, ở trong thành Vương Châu có một việc to lớn, em có biết không? Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc nói có vẻ trọng nghiêm nghị, tưởng là chuyện thật, bèn hỏi việc gì, Bảo Ngọc mỉm cười nói: "Vương Châu có một ngọn đại sơn, tên có động Lâm Tử." Đại Ngọc cười nói: "Đó là bảy chuyện nói nhảm, nay chẳng nghe thấy cái tên ấy bao giờ." Thiên hạ núi sông rất nhiều, em biết thế nào hết được, để tôi nói xong đã, sẽ bình phạm xong. Ừ, thế thì cứ nói đi. Nguyễn trước đây động lâm tử, có một đàn chuột là đã thành tinh, nằm ấy vào ngày mùng 7 tháng chạp, một con chuột rà lên ngồi trên cao, chuyển phán công việc. Ngày mai là mùng 8 tháng chạp, người ta đều nấu cháo lạc bát, này trong động ta đường thiếu hoa quả đồ ăn, nhân dịp này chúng ta đi kiếm mấy thứ. Nói rồi, liền rút một cái lệnh tiễn, sai một con chuột nhỏ thạo việc đi thăm dò các nơi. Sau đó, con chuột nhỏ về báo, đã đi thăm dò các nơi rồi, chỉ có một ngôi miếu ở dưới núi là có nhiều hoa quả và thóc gạo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ... Việt Nam e e .cr y ngắn chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn